Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lý Hồng Đúng vậy, Trương Phong là địch nhân, giết hắn nhất định nàng phải giết hắn. Giết Phong, không không, giết hắn. Nhận ra sự đấu tranh trong suy nghĩ của Lý Hồng Trang Phan là một lần nữa lặp lại mệnh lệnh, cây đó dùng chuồng chấn áp. Hai mắt của Lý Hồng vừa nãy ẩn hiện tinh quang như là theo tiếng chuông lại mờ mịt như cũ. Miền không lặp lại câu nói của Trương Phong một lần nữa rồi im bặt. Diệt hắn, diệt Phong, Trương Phong. Lại nói về đám người Trương Phong, sau khi rời khỏi Long Ngục, cả đám người chạy một đường chạy ra khỏi thành Quý Hóa tiến sâu vào trong rừng, nhằm trốn tránh sự lùng sục của phán binh giặc cầm lạc dẫn đầu. Tiểu Chu thân thể trọng thương đựng võ tư cõng trên vai, còn Tiểu Ngầm thì nhớ ra hai người Lý Phượng Hoàng Linh vẫn còn ẩn thân tại khách điếm, Sở Phấn Bình sẽ tìm ra ngọ cho nên một mình mạo hiểm tìm tới báo tin. Cung mày mặt mà Tiểu Ngọc thân thủ nhanh nhẹn. Trên đường đi không bị những ánh đuốc bập bùng soi thấy, thần lời tiến vào trong khách điếm. Lý Vương sau khi hay tin thì vô cùng lo lắng, lúc này Hoàng Linh vừa nãy cũng tỉnh lại. Thân thể tuy vẫn còn yếu ớt, Nhưng diều lực của nội đan nhân xâm tinh quả nhiên là không tầm thường, không những cứu Hoàng Linh một mạng mà còn giúp nàng phục hồi nhanh chóng cả ngoại thương lẫn nội thương. Tiểu Ngọc mới nói Trừng Phong tới rồi sao, thật là quá tốt, Trần Kiên Chí Dũng được cứu rồi. Hoàng Linh thân thể hư nhược nhưng khi hay tin Trừng Phong trở lại thì vui mừng khôn xiết. Sự lo lắng bấy lâu cũng phần nào vơi đi. Nhờ sự nâng đỡ của Lý Phượng cùng Tiểu Ngọc Hoàng Linh miễn cưỡng vẫn có thể di chuyển. Cả ba mau chóng rời khỏi khách điếm hướng thành Nam Quý Hóa mà đi tới. Trên đường đi mặc dù gặp vài mấy nhóm phản binh tuần tra, nhưng Tiểu Ngọc cư trí tất dùng cái nhỏ xử lý sạch. Nhờ đó mà cả ba lần rứt khoát khỏi nội thành tiến sâu vào rừng rậm, hội hòm cùng với đám nhân sĩ huyện môn Đại Việt. Thật là tức chết mà Đám rùa đen hoa hạ lại dám khi dễ Huệ môn đại Việt chúng ta, lần tới gặp mặt võ tự ta nhất định phải băm vằm chúng cho hả dạ. Dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, võ tự nện mạnh một quyền lên thân cây và cả giận nói. Bên cạnh của hắn Minh Lượng thiền sư thở dài tuyên ra một câu Phật hiệu đoạn nói: "Võ tự, con thân là đệ tử của Phật, tuy là tục gia đệ tử nhưng cũng không thể sát niệm chi phối tâm tính như vậy." mau đạt tọa niệm chú thoát tục bình ổn tâm tình đi. Nghe thấy những lời kia thì Võ Từ tự thinh mình vừa nãy qua lỗ mãng, hắn chấp tay sắm hồi cái đó ngồi xuống bên cạnh những đồng đạo bị thương tiến hành tọa thiền. Đúng lúc này thì Tiểu Ngọc cùng với Lý Phượng cùng dìu theo Hoàng Linh tìm tới. Tiểu Thúy tiếp bọn họ bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Trương Phong, Trương Phong mau cứu Trần Kiên. Vừa tới nơi thì Hoàng Linh đã lớn tiếng gọi. Kỹ đáo một đoàn chúng phong đang được trấn trung đạo trường cùng mấy vị trưởng môn của các tiểu phái chỉ thương, toàn thân của hắn bây giờ đầy lạnh buốt bởi quỷ khí nồng đậm của Lý Hồng đang thẩm nhập vào ngũ tạng. Công mài trong cơ thể của hắn có ngũ hành chi khí là căn nguyên, lại có thêm nhiệt khí của kim dược thảo bảo bảo kinh mạch nếu không đã sớm chết bởi một kích lực toàn vừa nãy của Lý Hầm. Tuy nhiên hiện tại hắn toàn mạng nhưng đã bất tỉnh nhân sự, làm gì nghe được lời cầu khẩn kia của Hoàng Linh. Tiểu Ngầm nhìn thấy nét mặt đau khổ của Hoàng Linh thì lên tiếng an ủi. Hoàng Linh tỷ đừng nóng lòng, hiện tại chủ nhân muội cùng Tiểu Chu Ka Ka đều bị trọng thương, đến khi họ bình phục chúng ta nhất định tìm cách cứu Trần Kiên cùng với Chí Sủng Ka Ka. Hoàng Linh nghe thấy những lời kia thì tâm tình cũng dịu xuống, nàng đưa mắt nhìn qua một lượt, chỉ thấy đoàn người ai nấy đều mỏi mệt, không ít người còn bị thương không nhẹ. Điều này khiến cho nàng vô cùng đau lòng, chỉ biết tựa vào vai của Lý Phượng mà khóc lóc. Huyền môn đại viện nguyên khí đại thương khiến cho mấy vị tông sư nhất là Trần Trung Minh lượng không khỏi lo lắng. Sau khi trị ngoại thương cho Trương Phong, lại cho hắn dùng linh đan diệu dược khi tình hình tạm thời ổn định, mấy giờ hai lão mới tiến đến bên Trần toàn thượng sư cùng với quy nương mà bàn luận. Thường thế của tiểu tử kia không nhẹ, e rằng phải vài ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Trần Trung đạo trưởng lo lắng nói, chấn ngượng với sự lo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net